Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Phát hiện người hầu chung quanh đều dùng một loại ánh mắt đùa cợt như vậy nhìn mình. Cô thật sự là cảm thấy quá đủ. Sao lại phải ở chỗ này chịu loại uất ức này? Mang theo một cổ bất mãn cô chống nạn cô hết sức đi lên lầu. Tính tìm Âu Cánh Thần nói chuyện. Đi đến cửa phòng sách của anh, cửa phòng cũng không có đóng. Cô theo cây hở nhìn vào, thấy anh đang ngồi trước bàn làm việc, hai tay bận rộn chuyển động trên bàn phím. Thật xin lỗi quá trời một chút. Cô tự trưng gõ lên cửa phòng Xin hỏi tôi có thể nói chuyện với anh không Không thể Anh nhíu mày Đầu ngay cả nâng cũng không Nhưng tôi là cảm thấy chúng ta hẳn cần có nói rõ một chút Cô không để ý tới anh lạnh lùng cự tuyệt Tự ý đi vào trong phòng Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu Anh dương mắt nhìn cô Gặp khi đi về phía mình Chán ghét trong mắt cũng ngày càng mạnh liệt 5 phút Anh lưu hồ sơ lại Hiện tại cô có thể bắt đầu Anh ta còn muốn tính giờ, có cần kiêu ngạo như vậy hay không? Lưỡi dần của Thu Thủy Tâm lại bị anh khơi lên. Cô đi đến trước bài làm việc của anh, hít sâu vài lần mở miệng nói. "Ao Thiên Sinh, nếu thời gian của mọi người đều thật quý giá, như vậy tôi sẽ nói ngắn gọn. Có liên quan đến việc anh nói tôi chính là vợ anh, Angel. Chuyện này thật kỳ là hiểu lầm, tên của tôi là Thu Thủy Tâm. kinh doanh cửa hàng trang phục dành cho Thu Cưng ở trên mạng thời gian trước bởi vì tôi cùng khách hàng hẹn gặp ở một nhà hàng phát sinh nổ mạnh tôi cũng không biết vì sao sau khi tỉnh lại lại biến thành phu nhân của anh vừa vặn thì tôi chỉ có một mình ở đài Bắc phát sinh loại việc này thì cần có người chiếu cố cho nên mới dù sao tôi thực tình cảm ơn anh trong khoảng thời gian này anh đã cùng Trung Bá bọn họ chiếu cố cho tôi cô nói một hơi tới đây nhìn đến khuôn mặt tuấn tú của anh Thủy Trung đều là biểu tình thờ ơ nhìn không được nhíu mày này anh có đang nghe tôi nói chuyện hay không Âu cánh thần lại là biểu tình sâu xa, xa khó hiểu, dường như là đang nhìn xem cô định chơi trò gì, khóe miệng tự tiếu vì tiếu cười Tiếp tục đi, cô còn 2 phút Anh... Người đàn ông này thật làm cho người ta bốc hỏa, anh luôn dùng loại thái độ này để nói chuyện với người khác sao? Nếu tôi là cô, tôi sẽ không lãng phí thời gian ở những câu khắc khẩu vô nghĩa đâu Được rồi, nếu như vậy tôi cứ vị nói thẳng Tôi... Tôi muốn rời khỏi nơi này, từ nay về sau mỗi người một nơi không liên quan đến nhau nữa. Tôi nợ anh tiền thuốc men, anh cho tôi hóa đơn. Tôi sẽ nghĩ biện pháp chậm rãi trả lại cho anh. Không quấy đầy audition anh làm việc nữa. Cô cầm tức, cầm lấy đồng hồ trên bàn làm việc của anh, phanh một tiếng tới trước mặt anh. Công nhiều không ít, vừa đúng 5 phút. Cô kêu khích trừng mắt anh liếc một cái. Không hẹn gặp lại. Cầm nạn lên Cô xoay người để đi ra ngoài cửa Âu cánh thần tao nhã vừa lưng và trong ghế da Hai tay thon dài Để cùng một chỗ Nhìn bóng dáng cô đi lại gặp khảnh Người lên ý đùa cợt cười Angel Xem ra cô tự hộ càng ngày càng nâng cao trò chơi mất trí nhớ này Tôi không phải Angel Cô quay sang Hung hăng trượt mắt hắn Nhắc lại một lần cuối cùng Tôi tên là Thu Thủy Tâm Âu cánh thần suy nghĩ sâu xa hỏi Sẽ không phải cô muốn dùng chiêu rời nhà trốn đi này Để khiến cho tôi chú ý chứ? Sao tôi lại phải khiến anh chú ý tới tôi? Anh cảm thấy tôi là một người phụ nữ nhàm chán như vậy sao? Người đàn ông này làm sao có thể từ đại đến mức đáng giận đến thế chứ? Angel, đừng đùa giỡn nữa. Tâm cơ dùng 7 năm. Chẳng lẽ cho tới bây giờ cô vẫn chưa cảm thấy chán sao? Anh cười lạnh một tiếng. Nếu không cô cũng chơi trò nào cao minh hơn một chút đi. Như vậy ít nhất tôi còn có thể can ngờ chỉ số thông minh của cô trốt cục đã thăng cấp. Thu Thủy Tâm bị anh lạnh lùng trạm phú như thế lại quay về bàn làm việc của anh. Tôi không có. Nha hẳn nhíu mày Không muốn khiến anh chú ý tới tôi Anh ta cũng quá tự kỵ rồi Tuyết rằng là một bộ dạng rất tuấn tú Nhưng cô cũng không phải chưa thấy qua xoáy ca Trên tivi một đống Anh đã nhận định tôi hiện tại làm hết thảy Là vì muốn khiến cho anh chú ý Như vậy thì ly hôn đi Vậy có được chưa Anh ta muốn cô trở lại thành vợ Anh ta muốn cô trở lại thành vợ Thì sẽ theo ý anh ta Dù sao cô cũng không phải là vợ thật sự của anh ta Ly hôn 100 lần cũng chẳng sao nghe được hai chữ ly hôn, Âu Cánh Thần lộ ra một cái cười lạnh. Cô xác định lấy ra hai triệu tiền mặt bồi thường cho tôi sao? Hai triệu tiền mặt? Cô bị con số khổng lồ này dọa sợ. Trí nhớ của cô sẽ không kém vậy chứ? Điều kiện này là lúc trước cô chính miệng đã xuất. Ai quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này trước thì người đó sẽ phải bồi thường cho đối phương hai triệu tiền mặt. Mặt khác còn giao quyền nuôi con ra. Điều đó không có khả năng. Cô há hốc mồm. Vợ anh sao có thể đưa ra loại điều kiện biến thái này chứ? Đây căn bản là đang ép người. Trời ạ, rốt cuộc cô đang bị cuốn vào một gia đình kỳ quái đến mức nào vậy? Tôi cũng rất bội phục tư duy logic kỳ quái của cô. Anh không phải không có đùa cợt hừ lại một tiếng. Chẳng lẽ từ nay về sau mình phải ở lại cái nơi quỷ quái này cùng những người tính cách có vấn đề này ở chung cả đời hay sao? đường choáng ván, chân là ở trên người cô. Tuy rằng hiện tại vẫn chưa tiện, nhưng chờ vết thương cô phục hồi. Cô muốn đi đâu thì liền đi đó, ai có thể ngăn cản được cô? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net